Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1263 tu La Chân Giải Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz Án ăn mặn nồng này đã khiến hai tâm như cùng một thể Lại nói khi Trước gì tưởng kết anh của Nguyệt Nhi rất quá lớn Lúc này Lâm Hiên Mới nhớ ra hỏi thăm tình cảnh khi đó của nàng Theo lời của tiểu nha đầu lại khiến hắn kinh ngạc hơn. Nguyệt Nhi dựa theo phương pháp của tiểu đào đem tu la thần huyết dung. Hợp thành công, nhưng sự tình kế tiếp, nàng chỉ thấy tâm thức mơ mơ. Màng màng, không rõ thực tại. Chân mày lâm hiên trao lại trong giai đoạn kết anh thì thần thức tu. Sĩ thì vô cùng tinh tưởng song nàng vốn là tu la vương chuyển thế thì. Không thể xét theo lẽ thường Hắn lại đổi đề tài. Nguyệt Nhi, lúc nàng đồng thủ cùng Hạo Thiên là thi triển gia thần. Thông gì, ta thấy không giống trong huyền ma đại Pháp. À, hiện tại tiểu tì tu luyện một loại công pháp khác. Công pháp khác. U, V, Q Q mơ thiếu ra còn nhớ huyền âm bảo hạp. Nguyệt Nhi mỉm cười mở miệng. Đương nhiên, đó không phải là bản thể của tiểu đào sao. Lâm Hiên có. Trúc ngạc nhiên nói. Không sai. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu huyền âm bảo hạt là tiên phủ kỳ. Chân với tu vi của thiếp hiện đã giải được một phần phong ấn Nó không chỉ có uy lực kinh người mà còn chứa sở tu luyện công pháp của ta ở kiếp trước. Chẳng lẽ của tu la Lâm Hiên kinh ngạc mở miệng. Không sai chính là sở tập tiền kiếp của thiếp. Tu la chân dày. Nghe Nguyệt Nhi nói mà lâm hiên thầm rúng động kiếp trước của nàng. Chính là âm ti chi chủ. Tu la bí quyết không thể dùng công pháp đỉnh. Cấp mà so sánh, nó căn bản chính là tiên gia bảo vật. Thiếu gia, ta rất muốn chàng tu tập bí quyết này nhưng chỉ có điểm khó khăn. Nguyệt Nhi vừa nói vừa vỗ vào hông vỗ lấy ra một cái ngọc. Giản thanh thúy còn chống Sau đó nàng đem thần thức chìm vào trong. Qua một hồi thì đưa cho Lâm Hiên. Hắn cũng nhanh chóng đem thân thức chìm vào trên mặt lộ vẻ suy tư. Sau một tuần trà thì Lâm Hiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ do dự lại rốt. Cuộc cười rộ lên. Tu la chân giải yêu cầu đối với kẻ tu tập vô cùng hà khắc khiến Lâm. Hiên nhớ tới phượng vũ cầu thiên quyết ở yêu linh đảo khi có được công pháp đó lâm hiên thầm hô may mắn không thôi nếu trong cơ thể hắn không bổn mạng linh quang của khổng tước thì cũng xem như vô dụng cực phẩm công pháp của yêu tu mà điều kiện đã hà khắc như thế thì tu la chân giải càng không cần phải nói đừng nói hắn là tu sĩ nhân tộc cho dù là âm hồn duyện vật có được cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn Kẻ tu tập phải là huyết thống cao quý. Nhất của tu la tộc Nếu không tu luyện không có chỗ tốt ngược sẽ bảo. Thế mà chết. Nếu nói Lâm Hiên không ham muốn là không thật lòng song hắn cũng không. Ngốc mà nếm thử. Nghĩ lại Nguyệt Nhi tu tập thì cũng nào có khác gì. Hắn, hiện tại thần thông của hắn đã sánh với ly hợp tu sĩ mà hắn còn... Sở trường công pháp của ba nhà đạo nho yêu Làm người không thể quá Tham lam phải tự biết đủ mà dừng Nghĩ đến đây lâm hiên bình tâm khí hòa trở lại Đúng rồi Nguyệt Nhi Nàng không phải nói là khi đó thần thức mơ hồ Sao lại có thể tu luyện tu la bí quyết này Thiếp cũng không rõ Sau khi trọng tổ thân thể tuy linh thức của thiếp không tường minh nhưng lại tương linh với huyền âm bảo hạt trong đầu có một thiên kim sắc văn tự chạy qua dù muốn quên cũng không thể quên được nguyệt nhi nhớ lại tình cảnh lúc đó thì thào mở miệng kim sắc văn tự vâng thực ra thiên văn tự trên chỉ là phần nhập môn của tu la bí quyết mà thôi sơ nhập mà đắc lời hại như thế sao trên mặt lâm hiên lộ vẻ cổ quái, song điều nghĩ lại dù sao đây cũng là tiên gia bảo vật uy lực chân chính của nó chỉ e không thể tưởng tượng nổi. trầm ngâm một lát hắn lại cười cười nói: Nguyệt Nhi hiện tại nàng đã là nguyên anh hậu kỳ chi bằng hai chúng ta luận bàn thần thông một phen, thử sức cùng thiếu gia sao? Nguyệt Nhi lấy tay che miệng nhỏ ấp úng. Người ta đâu phải là đối thủ của thiếu gia. Tiểu nha đầu sợ cái gì ta muốn trực tiếp chứng kiến uy lực của A Tô La. Bí quyết nhớ kỹ nàng không được phép nương tay nếu không sẽ khiến ta tức giận đó. Được. Trước vẻ kiên định của Lâm Hiên, Nguyệt Nhi đành phải ngoan. ngoãn gật đầu. Toàn thân Lâm Hiên nổi hào quang bay ra ngoài động phủ Nguyệt Nhi cũng khé nhún chân ngọc hóa thành một đạo kinh hồng theo sau chỉ thấy một nam một nữ phấp phơ lơ lửng giữa không trung thiếu gia chàng thật sự muốn đánh sao thanh âm nguyệt nhi lý nhí vang lên chỉ là luận bàn mà nàng sợ cái gì lâm hiên có chút không kiên nhẫn song lại không động thủ trước về tình về lý đều là do nguyệt nhi chủ công Được rồi thiếu sa, thiếp không khách khí." Nguyệt Nhi khẽ cắn hàm răng ngọc thủ lật một cái, một cây phiên kỳ hiện ra trong lòng bàn tay. Không cần phải nói chính là thú hồn phiên. Chỉ thấy bên trong cuộn cuộn tuôn ra âm khí đen như mực, dường như có tiếng rụt khóc thê lương. Thú hồn phiên bay lên đỉnh đầu, Nguyệt Nhi đánh ra một đạo pháp quyết. Đem phiên kỳ mạnh mẽ bành trướng, chỉ một thoáng sau âm phong thét Gào, phiên kỳ bị bao phủ một đoàn hắc khí sau đó biến thành một đám mây. Đen rộng cỡ hơn 10 mẫu. Trong mắt lâm hiên co lại trên mặt có chút ngạc nhiên uy lực thú hồn. Phiên không ngờ trong tay Nguyệt Nhi lại lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Thú hồn phiên vốn là pháp bảo hắn luyện chế dành cho Nguyệt Nhi. Lâm Hiên không phải hạng ác ma khát máu nên khi tế luyện bảo đa phần. Đều dùng thú hồn, ngoài ra còn có tinh hồn tu tiên giả đối nghịch bị. Hắn diệt sát, 8-9 phần cũng bị hắn hút vào. So với vạn hồn phiên cực ác ma tôn dùng hàng vạn phàm nhân luyện bảo. Thì số lượng trong thú hồn phiên nhỏ hơn rất nhiều song phẩm chất tinh. Hồn lại tốt hơn nhiều uy lực của bảo vật này hiện không còn kém vạn hồn phiên. Hiện tại tiểu, nha đầu tu vi bảo tăng một trời một vực, hiện đã có thể phát huy ra uy. Lực chân chính của nó, có chút kinh ngạc lâm hiên hít vào một hơi toàn thân tỏa ánh sáng như. Ngọc lưu ly, tay áo phất một cái, hơn 10 đạo ngũ sắc kiếm khí như cá. Bơi ra đón gió thoáng cây dài tới mấy trượng tâm thần hắn vừa động ngũ sắc kiếm khí lói lên nhằm đối phương bay vút đi mỗi đạo có thể so với một kích toàn lực của nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có điều nguyệt nhi không chút kinh hoàng ngọc vươn tay ra nhẹ nhàng lên hướng đỉnh đầu điểm một cái quành mây đen cuộn cuộn một hồi sau đó phát ra hàng ngàn phong nhận ra số lượng vượt xa kiếm khí Hai bên ầm ầm giao nhau giữa không trung, chỉ thấy âm phong cùng linh lực đan xen, hiệp đầu này bất phân thắng. Phù song Lâm Hiên có chút thầm rúng động. Pháp lực của Nguyệt Nhi, thuần hậu còn hơn hắn một chút.